Chương 67 Chương chiêu hồn Lục ninh đang cùng Ma Vương vật lộn, trông thấy La Bàn bỗng nhiên xuất hiện thì ngạc nhiên quay đầu. Trần Đạo Hiếu Trần Ngư nhìn về mừng rỡ của thiếu niên, động tác đưa tay muốn gọi La Bàn, đột nhiên ngừng lại, cô chuột dạ quay đầu hỏi Lô Minh Nếu bây giờ mà em bỏ đi thì có phải là không tử tế lắm không? Đây chính là Ma Vương Lần trước khi gặp phải Ma Vương Mắt âm dương của Lâu Minh vẫn chưa mở phong ấn, nên đây là lần đầu tiên Lâu Minh nhìn thấy hình dáng của ma vương. Thân thể ma vương khổng lồ, cao bằng tòa nhà hai tầng đang bay giữa không chung, cái miệng há rộng đang không ngừng cắn nuốt các hồn ma xung quanh. Một đôi mắt đỏ hồng như máu, sáng rực lên như đèn lồng, lập lè trong đêm tối, làm người khác phải dùng mình. Vâng, Trần Ngư cảm nhận linh lực trong cơ thể mình. Mới chỉ khôi phục được khoảng một phần ba, nơi này lại không phải đấy đâu. Không có biệt thự nhỏ của nhà họ lâu để gia tăng linh khí cho cô, nên tốc độ khôi phục của cô chậm hẳn đi. Mặc dù các linh hồn bị cắn nút đều là cô hồn dã quỷ, nhưng nhìn họ bị cắn nút như vậy cũng có chút không đành lòng. Lâu Minh do dự một chút rồi bước về phía trước. Anh ba, anh định đi đâu? Trần Ngư kéo tay Lâu Minh lại. Em ở đây chờ anh một chút, anh đi xử lý công ma vương kia. Lâu Minh nói rồi định cởi nút ngọc ở tay trái ra. Không được. Trần Ngư giữ chặt nút ngọc lại không cho Lâu Minh cởi ra. Lâu Minh kinh ngạc nhìn Trần Ngư. Anh ba, cởi nút ngọc ra thì bùa chân sát không thể phong ấn sát khí của anh nữa. Mặc dù bùa chân sát của Trần Ngư lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể phong ấn được sát khí còn dư lại của Lâu Minh sau khi đã được nút ngọc phong ấn lần một. Lúc ở trường học, sở dĩ cô có thể dùng bùa trấn sát phong ấn sát khí của Lâu Minh là bởi sát khí của anh đã được khí lành tiêu trừ bớt. Anh biết. Chính bởi vì biết nên Lông Minh mới định cởi nút ngọc để lợi dụng sát khí của chính bản thân anh, tiêu trừ, ma vương. Anh ba, linh lực của em mới khôi phục được một phần ba. Nếu sát khí của anh lại bùng phát thì em không có khả năng phong ấn được đâu. Trần Ngư nhắc nhở, một khi sát khí của anh ba bùng phát mà cô không có khả năng kiềm chế thì hậu quả xảy ra khó mà lường nổi. Lông Minh muốn nói, anh chỉ cởi nút ngọc một chút mà thôi, không đến mức để sát khí bùng phát. Nhưng rồi lại nghĩ đến tình trạng cơ thể gần đây của mình, anh lại không thể chắc chắn gì nữa. Nó đại sư đã dặn đi dặn lại, anh không được tùy ý cởi nút ngọc ra. Hơn nữa, so với Ma Vương, thì sự tồn tại của anh còn là điều đáng sợ hơn cả. Anh ba, anh chờ ở đây đi, em đi cho. Trần Ngư nói xong thì chạy xong lên. Thi Thi! lâu mình giật mình, anh biết Thi Thi đánh không lại Ma Vương. Lục Ninh thấy Trần Ngư chạy tới rất gấp hỏi. Trần Đạo Hữu Chúng ta cố gắng cầm cự với Ma Vương, ông nội nghiêm sắp đến rồi. Anh có vẽ được mùa mời thần không? tu vi của Ma Vương quá cao, cả hai người đều không phải là đối thủ. Em định mời người nào? Lục Linh hỏi. Ma Vương, lần trước khi cô xích lửa bị Ma Vương đánh bị thương, ông Ngô đã dạy cô vẽ bùa mời thần. Lần sau, nếu cô gặp ác ma, ma đánh không lại, thì có thể dùng bùa mời thần để mời Ma Vương chính tầm của âm phủ. Ma vương đều dựa vào việc cắn nút hồn ma để mạnh lên, nhưng ma vương của âm phủ đã vào biên trí của âm phủ thì không thể tùy tiện cắn nút hồn ma. Cho nên, nếu có thiên sư có thể dùng vua mời thần để gọi ma vương tới, ma vương có món ngon tầm bổ như vậy chẳng những sẽ cắn nút luôn mà còn rất cảm kết thiên sư. Chỉ tiếc bây giờ linh lực của Trần Ngư không đủ, không thể vẽ buồn để mời ma vương tới. Có thể mời được ma vương nữa sao? Lực Ninh kinh ngạc anh chỉ mới mời quỷ sai của thành hoàng mà thôi. quỷ sai đánh công lại ma vương. đức thành hoàng đến thì may ra có thể. trần ngư nói. bàn tay to lớn của ma vương vỗ ầm một tiếng xuống đầu hai người. trần ngư lăn khỏi chỗ đứng, tay bấm pháp quyết gọi là tàn quay về. trần ngư nhìn hai pháp khí bay đến trước mặt mình, thì kinh ngạc nhìn lục ninh. sao chuông chiêu hồn lại. lục ninh thấy chuông chiêu hồn tự động bay đến trước mặt trần ngư, thì cũng rất kinh ngạc cẩn thận, đợi công tích thứ hai của ma vương ập đến ngay sau đó, lâm minh thấy trần ngư còn giữ người thì gọi to. trần ngư nhanh chóng lùi về sau, cũng không thắc mắc sao chuông chiêu hồn lại nghe lời triệu tập của cô. một lần nữa, tay bấm pháp quyết, điều khiển cho la bàn bay lên. la bàn bay lên, chuông chiêu hồn cũng bay theo. trần ngư giật mình phát giác, hình như điều khiển chuông chiêu hồn này cũng dùng pháp quyết mà ông nội đã dạy cho cô. cô trầm tư một chút, pháp quyết biến đổi trên không trung la bàn bắt đầu tăng tốc xoay tròn một nguồn linh lực mạnh mẽ bắn thẳng vào mắt ma vương ma vương kêu lên thảm thiết dùng tay che mắt tay trái chẩn ngư chỉ chuông chiêu hồn mang tâm lý may mắn bấm pháp quyết trên không trung chuông chiêu hồn hóa thành việt sáng bay đến đỉnh đầu của ma vương theo từng trận từng trận chuông rung từng đợt từng đợt sóng linh lực từ trên cao tỏa xuống đầu ma vương ma vương che mắt một lúc rồi bịt lỗ tai một lúc Đầu đớn đứng dậm chân, không còn hơi sức đầu mà cắn nốt hồn mà nữa. Nó nhắm mắt lại bước lung tung, tìm cách đánh rời hai pháp khí. Trần Ngư làm sao để nó thực hiện được ý đồ? Tay trái điều khiển chuông chiêu hồn, tay phải điều khiển la bàn, không ngừng thay đổi vị trí của hai pháp khí. Mà Vương hình như rất sợ tiếng chuông chiêu hồn, bị lỗ tai gào thét, vô cùng đau đớn. Dưới sự tấn công không ngừng của Trần Ngư, mà Vương rốt cuộc không chịu nổi. Nó không thể không từ bỏ trợ ma, hóa thành luồng âm khí bỏ chạy. Trần Ngư thấy Ma Vương bỏ chạy Lúc này linh khí đã cạn kiệt Ngã ngồi trên mặt đất Thi thi Lòng Minh thấy Trần Ngư ngã xuống đất Nghĩa là cô bị thương Bội vàng chạy tới Sao rồi? Em bị thương ở đâu? Em không sao, chỉ hết sức thôi Vốn linh khí trong người Trần Ngư đã không được khôi phục hoàn toàn Vừa rồi lại đồng thời điều khiển Hai pháp khí chiến đấu với Ma Vương Lúc này linh lực đã khô kiệt Không còn chút khí lực nào nữa Lòng mình thấy Trần Ngư nói không việc gì Thì mới yên lòng Thấy mồ hôi cô đầy đầu, những không được nâng tay áo giúp Trần Ngư lau mồ hôi. Trong lòng Trần Ngư ngọt ngọt, đôi mắt to nhìn chăm chú anh ba nhà mình, dáng vẻ lo lắng cho mình của anh ba, càng nhìn lại càng đẹp. Lâm Minh thấy Trần Ngư có chăm chú nhìn anh không nháy mắt, lập tức động tác cứng đờ, chuột dạ thu tay, người cũng lặng lẽ lùi về sau một chút. Hả? Sao lại không lau nữa rồi? Ờ, Trần Đạo Hữu Lục Ninh cầm la bàn và chuông chiều hồn đến trước mặt Trần Ngư. Lục Trần Ngư hết sức, la bàn và chuông chiêu hồn cũng rơi xuống đất. Lục Ninh thấy Trần Ngư đã có người chăm sóc, nên đi nhặt hai pháp khí trở về. Cảm ơn anh. Trần Ngư nhận lấy la bàn từ tay Lục Ninh, phát hiện linh khí trong la bàn đã hào hết sạch, lúc này rũ rời, một chút khí lực để động đậy cũng không có. Trần đạo Hữu sao em có thể điều khiển chuông chiêu hồn? Khi Lục Ninh bắt đầu sử dụng chuông chiêu hồn, bà nội đã qua đời, nên không có người nào dạy cho cậu ta sử dụng chuông chiêu hồn như thế nào. Hơn chục năm qua, cậu ta vẫn nghĩ rằng công dụng của chung chư hồn chỉ là để mê hoặc thần trí của những hồn ma có đạo hạnh không cao thâm mà thôi. Không thể ngờ, quy lực của nó còn có thể khiến cho mà vương ẻ sợ. Tôi cũng không biết. Lúc đó tôi chỉ nghĩ điều khiển la bàn không nghĩ là chung chư hồn cũng nghe theo sự điều khiển của tôi. Pháp quyền em dùng là gì? Đó là pháp quyết riêng của sư môn tôi. Tôi nghi ngờ trước đây chung chư hồn là pháp khí của sư môn tôi. Nếu không pháp quyết của sư môn tôi Sẽ không thể ảnh hưởng đến nó được Chuông chiêu hồn này là của bà nội để lại cho anh Về mặt Lục Ninh lo lắng nói Anh đừng lo Môn phái của chúng tôi đã suy tàn Chỉ còn lại tôi và ông nội Pháp khí bị mất mát là bình thường Cho dù chuông chiêu hồn này đúng là pháp khí của môn phái chúng tôi Thì tôi cũng sẽ không cướp lại đâu mà Trần Ngư nói Lục Ninh nghe Trần Ngư nói vậy Thì vẻ mặt hơi buông lòng Nếu pháp khí này đúng là của sư môn cô bé này Thì mình giữ lại có vẻ không đúng lắm nhưng cái này lại là di vật của bà nội. nhưng mà chuông chiêu hồn đưa cho anh, anh lại không biết dùng nó như thế nào. trần ngư tiếc nuối nói. lục ninh buồn bực nhìn chuông chiêu hồn trong tay mình. cậu tạm thiết trần ngư nói đúng. chuông chiêu hồn ở trong tay cậu ta sẽ không phát huy hết được công dụng của nó. nhưng pháp quyết điều khiển lại là bí mật sư môn nhà người ta. cậu cũng không thể mặc giày xin học được. anh lục ninh, lục ninh. lúc này anh em nhà họ nghiêm chạy quay lại. Nhâm hần được dịp nhau vào lòng Lục Ninh khóc lóc hỏi Anh Lục Ninh, anh không bị làm sao chứ? Anh không sao Lục Ninh cười lắc đầu Chúng ta trở về đi Mà vương đã chạy mất Mọi việc hạm năng Trần Ngư lại mệt đến mất hết sức lực Lâu mình đau lòng muốn đưa cô về nghỉ ngơi Vâng Trần Ngư vươn tay về phía Lâu Minh, Muốn anh đỡ cô Lâu mình không đỡ tay Trần Ngư Mà đi đến trước mặt cô rồi xoay lưng lại Nói em lên đi Anh gõ em về Đầu tiên Trần Ngư giật mình, sau đó vui mừng, vui vẻ nhào tới. Anh ba, anh tốt quá! Trần Ngư ghé lên lưng Lông Minh ngọt ngào nói. Lâm Minh cười dịu dàng, cõng tần hình nhỏ xinh của cô gái đi ra ngoài, cảm thụ từng hơi thở ấm áp của cô phun lên mặt mình, cố gắng không để những suy nghĩ kiều diễm lan tràn trong đầu. Anh ba, chúng ta nhanh quay về đấy đâu đi, em muốn đến nhà anh? Bỗng nhiên Trần Ngư nói. Sau này em... Lâm Minh định nói Trần Ngư. Nên ít đến nhà anh đi, nhưng lời vừa lên đến quái miệng lại không tài nào thoát ra được. Nơi này có quá ít linh khí, em mất sức là càng người khó chịu. Nếu mà ở tí đâu, em chỉ cần đến nhà anh ba một lát là khôi phục sức chiến đấu ngay. Trần Ngơ vui vẻ nói, cả la vàng cũng như thế. Ngày mai chúng ta về nhà. Đúng rồi, Thi Thi phải hấp thu linh lực. Nếu linh lực không đủ, khi cô ra ngoài bắt ma sẽ rất nguy hiểm. Lời mình rất dễ dàng thuyết phục chính mình như vậy. Gần đây em lên mạng huyền học nhận mấy nhiệm vụ, sau khi về em phải nhanh chóng hoàn thành, nếu không vào kỳ học mới em vẫn còn chưa kịp thăng cấp nữa thôi. Hai người vừa đi vừa câu được câu không trò chuyện, phần lớn là Trần Ngư nói, lòng minh phụ họa, chỉ một lát là ra ngoài chợ ma, vừa vặn gặp Mao Đại Sư, Bộ trưởng Lâu và mấy người nghiêm sủng minh đang lo lắng chạy tới. Mao Đại Sư và Bộ trưởng Lâu vừa nhìn thấy hai người thì thở vào nhẹ nhõm, hả thất lập tức chạy lại đỡ Trần Ngư. Lâu Minh không nỡ buông ra, nhưng lại nghĩ có ba mình đang ở đây, nên đành phải thả lỏng tay. Còn những người khác đâu? Nhiêm sủng minh không thấy anh em họ nghiêm và lục ninh thì nhíu mày hỏi. Họ vẫn còn ở bên trong. Lâu Minh chỉ vào bên trong chợ. Mau đại sư bước lại xem tình trạng của Trần Ngư, nói Cô chỉ bị tiêu hao linh lực quá mức, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Vâng, cảm ơn đại sư. Trần Ngư nói cảm ơn. Mọi người giải quyết mà vương như thế nào? Mau đại sư tò mò hỏi Nó bị tôi đánh chạy cho mất xét rồi. Trần Ngư cười hắc hắc. Nếu không phải tôi bị tiêu hao quá nhiều linh lực chưa kịp khôi phục, thì đã tiêu diệt nó luôn rồi. Giỏi quá, giỏi quá. Ngoài mặt ma đại sư cười ha ha, nhưng trong lòng, vì biết lâu minh không cởi nút ngọc ra mà thở vào một hơi. Lúc ông nghe nói ở chợ ma có ma vương thoát ra, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Ông sợ lâu minh sẽ vì muốn tiêu diệt ma vương mà lại mở phong ấn lần nữa. Phát khí trong người lâu minh, Không thể để xảy ra chút sơ sót nào nữa Còn bộ trưởng Lâu đứng bên cạnh Sau khi thấy Lâu Minh không việc gì Thì ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Trần Ngư Cho nên nghe rất rõ Cuộc đối thoại giữa cô và Mao Đại Sư Thực lực của Ma Vương lúc nãy đã được Mao Đại Sư phổ cập khoa học cho ông Khi trên đường đến đây Ở thành phố Bình này Chỉ có tu vi của Nghiêm Sùng Minh Mới có thể đối đầu được với Ma Vương Ngay cả Mao Đại Sư cũng chưa chắc đánh lại nó Vậy mà Trần Ngư Theo lời cô bé nói là linh lực chưa khôi phục hoàn toàn, con có thể đánh cho màu vườn chạy. Ánh mắt Bộ trưởng Lâu lại nhìn qua Lông Minh. Bà lâm Minh chào, không việc gì là tốt rồi. Dạng sáng 2 giờ rưỡi, Trần Ngư đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Trần Ngư ngồi dậy mở cửa, ngạc nhiên nhìn anh lính lạ mặt đang đứng trước cửa phòng. Anh là... Tiểu thư Trần Ngư, Bộ trưởng Lâu muốn gặp cô tâm sự. Bộ trưởng Lâu... Bác lâu á, Trần Ngư do dự một chút, mặc dù cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn quay vào phòng, mặc thêm áo khoác rồi đi theo anh lính. Khi hai người vừa rời khỏi phòng thì đã bị Hà Thất đứng trong bóng tối phát hiện, ánh mắt của Hà Thất đối diện với ánh mắt của anh lính, dẫn Trần Ngư ra ngoài. Anh lính đưa hồi mắt, tiếp tục đi về phía trước. Hà Thất đứng giữ người tại chỗ, đó là cảnh vệ của Bộ trưởng Lâu. Bộ trưởng Lâu muốn gặp tiểu thư Trần Ngư, phải nhanh chóng đi báo cho tam Thiếu mới được. Hàn Thất vừa định xoay người báo cho Lâu Minh, nhưng động tác đột nhiên dừng lại. Có lẽ có một số việc, tuy là Tam Thiếu không muốn nói, nhưng vẫn cần phải có người nói cho tiểu thư Trần Ngư biết. Tác giả có lời muốn nói, nhóm bắt quái của các trợ lý. Trợ lý Hà, hôm nay cậu phản bội Tam Thiếu, sao cậu lại không nói cho Tam Thiếu biết chuyện Bộ trưởng Lâu tìm tiểu thư Trần Ngư? Cậu thì biết cái gì? Bộ trưởng Lâu là người càng mong cho Tam Thiếu và tiểu thư Trần Ngư đến được với nhau đó, đây là người một nhà. Hiểu chưa? Đã hiểu, đã hiểu. Xin dạy cho chúng tôi. chương 68 Giận dỗi Trời đêm thành phố Bình tương đối lạnh lẽo. Khi Trần Ngư ra khỏi nhà, cảm nhận sự lạnh lẽo của mùa đông, không tự chủ mà dùng mình một cái. Lâu Tân Thành đứng bên cạnh xe jeep cách đó không xa, dáng người thẳng tắt. Mặc dù tóc đã lấm tấm bạc nhưng toàn thân vẫn toát khí thế hiên ngang của một người lính. Lạnh lắm sao? Lâu Tân Thành thấy Trần Ngư run run thì nói với cảnh vệ đưa Trần Ngư tới. Cậu lấy cái áo khoác đến đây. Vâng. Dạ, không cần đâu ạ. Trần Ngư vội vàng ngăn lại. Đêm hôm khuya khoát tìm con, cũng không thể để con thành cây nước đá được. Lâu Tân Thành nhìn Trần Ngư, cười vô cùng hiền hòa. Trần Ngư muốn nói cô không thể đông lạnh thành nước đá được. Lúc nãy chỉ là do sinh lệnh nhiệt độ trong nhà và ngoài trời, làm cô chưa thức, ứng được mà thôi. Bây giờ cô cũng không thấy lạnh lắm. Nhưng đồng chí cảnh vệ đã rời đi. Cô cũng không tiện nói gì thêm. Rất nhanh, đồng chí cảnh vệ đưa đến một áo khoác bông màu xanh quân đội. Lâu tần Thành cầm lấy rồi tự tay khoác lên người Trần Ngư. Dạ, con cám ơn bác Lâu. Trần Ngư xấu hổ cười cười. Tuy không phải lần đầu tiên Lâu tần Thành gặp Trần Ngư, nhưng đây là lần đầu tiên ông quan sát cô ở khoảng cách gần như vậy. để mặt cô nhóc còn nguyên vẻ ngây thơ. Như lời Long Minh đã nói, cô bé vẫn còn là một đứa trẻ. Cho dù bản lĩnh trừ ma của cô có cao sẽ đến đâu, Nhưng cô vẫn chỉ làm một cô gái vừa trọt 18 tuổi. Xem ra là lúc trước ông đã suy nghĩ quá nhiều. Tình cảm của Lâu Minh với cô bé này chỉ giống như anh trai với em gái mà thôi. Có phải con thấy lạ khi bác lại gọi con ra nói chuyện không? Hơn nữa là còn vào giờ này. Lâu Tần Thành hỏi. Trần Ngư gật mạnh đầu, ánh mắt ánh lên vẻ nghi hoặc. Vì bác có chuyện muốn nhờ con, nhưng chuyện này lại không thể để cho Lâu Minh biết, cho nên mới lén gọi con ra ngoài như này. Chuyện có liên quan đến anh ba sao ạ? Trần Ngư đoán. Con là đứa trẻ thông minh Lâu Tân Thành thích lệ Bình thường khi nói về một người nào đó Thì người ta sẽ tránh không để người đó biết mà Về mặt Trần Ngư tò mò nói Bác Lâu, bác muốn nói chuyện gì ạ? Lâu Tân Thành nhìn vẻ mặt kích động và tò mò của Trần Ngư Nhịn không được cười nói Con rất thích lâu minh phải không? Bị bị phát hiện rồi sao? Trần Ngư ngượng ngùng đỏ mặt Thẹn thương cúi đầu Ai ra? Con chưa kịp thổ lộ đã bị người lớn của đối phương phát hiện ra trước rồi Lâu Minh cũng rất thích con. Trần Ngư ngẩn vắt đầu, vô cùng vui mừng. Anh ba cũng thích cô sao? Vậy nên bác Lâu có việc muốn nhờ con đây. Lâu Tân Thành vào thề. Dạ, bác nói đi ạ. Mắt Trần Ngư sáng lấp lánh, âm thầm quyết định. Chỉ cần không tách cô và anh ba ra, thì chút nữa dù ba của anh ba có nói gì, cô cũng đều đồng ý. Thể chất của Lâu Minh con cũng biết rồi đó. Lâu Tân Thành thấy Trần Ngư gật đầu mới tiếp tục nói Bởi vì thể chất như vậy nên nó chưa bao giờ có quan hệ gần gũi với người nào cả. Từ khi còn nhỏ đến giờ, nó vẫn luôn sống một mình trong thế giới riêng của nó. Mẹ của Long Minh không đành lòng nhìn Long Minh sống cô độc như thế. Thậm chí đã dùng mọi cách tìm một cô gái có số mệnh cực tốt để may mối cho Lông Minh. Con biết, con cũng gặp rồi ạ. Trần Ngư vẫn còn nhớ rõ chuyện này. Lúc đó không cảm thấy gì, nhưng giờ nhớ lại thì thấy thật là nguy hiểm. Suýt nữa thì anh bà đã bị người khác bắt đi mất. Trần Ngư nói, mặc dù chị đó rất xinh đẹp, số mệnh lại cũng rất tốt, nhưng chị ấy cũng không thể chịu được khi sát khí của anh ba bổ phát. Một khi sát khí của anh ba mất khống chế thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, cô vẫn là người thích hợp nhất. Cô không sợ sát khí của anh ba. Khi sát khí của anh ba bổ phát, cô còn có thể hỗ trợ phong ấn. Còn có ai phù hợp hơn Trần Ngư cô nữa chứ? Nói như vậy giống như người xưa hay nói gì ấy nhỉ? À, trời sinh một đôi. Trần Ngư đang ý nghĩ. Dù cô gái kia không bị ảnh hưởng bởi sát khí thì Lâu Minh cũng sẽ không đồng ý. Đó là đương nhiên, anh bà đâu có thích cô ấy đâu. Bởi vì Lâu Minh sẽ không kết hôn, thậm chí nó chưa bao giờ nghĩ tới việc thích một cô gái, cho dù nó thích thì cũng sẽ không thừa nhận. Ở một mức độ nào đó, Lâu Tân Thành rất hiểu con trai mình. Tại sao ạ? Trần Ngư khó hiểu. Bởi vì Lâu Minh biết mình không sống được bao lâu. Về mặt Lâu Tân Thành đau đớn. Cái gì? Trần Ngư hoảng sợ và không thể tin được. Bạc nói gì ạ? Nhìn phản ứng của Trần Ngư, Lâu Tân Thành biết mục đích của cuộc nói chuyện đêm nay đã đạt được. Nga Đại Sư vẫn luôn cẩn thận khống chế sát khí của Lâu Minh, bởi vì mỗi lần sát khí bùng phát, thân thể Lâu Minh sẽ suy yếu đi một phần, tuổi thọ vì thế cũng giảm bớt. Lâu Tân Thành nói, con cũng là thiên sư nên chắc chắn là hiểu được sự tổn thương của sát khí đối với cơ thể con người. Nhưng mà sát khí trong cơ thể anh ba là trời sinh mà. Trần Ngư khó hiểu nói. Khi cơ thể bị sát khí xâm chiếm, sẽ gây ra những tổn thương cho người đó. Đây là nguyên nhân lâu minh không thể tiếp xúc với người thường, nhưng sát khí trên người lâu minh là bẩm sinh. Có thể nói, thân thể của anh có sát khí trên người, nghĩa là thân thể của anh có thể chịu được sát khí đó. Sẽ không giống với cơ thể của người bình thường. Tốc độ phát triển cơ thể của lâu minh không theo kịp tốc độ phát triển của sát khí. Lâu Tân Thành nói, từ khi lâu minh 20 tuổi, thân thể của nó đã bắt đầu từ từ suy yếu. Anh ba, cơ thể anh ba giờ đã ở mức nào rồi ạ? Trần Ngư sốt sắng hỏi. Năm ngày trước, sau khi sát khí của Lâu Minh bùng phát, cơ thể của nó đã có chút thay đổi. Mao Đại Sư và nghiên tiến Sinh đều dự đoán, nói Lâu Minh sống không quá 3 đến 5 năm. Lâu Tân Thành khàn giọng nói, không thể như thế được. Trần Ngư đỏ mắt hốt hoảng nói, chỉ cần, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề sát khí là được rồi mà. Điều này chúng ta đều hiểu rõ. Lâu Tần Thành lặng lẽ lắc đầu Mười năm qua Bác đã tìm tất cả các đại sư trong giới huyền học Ngay cả người am hiểu nhất Về trừ sát khí thi Nghiêm tiên sinh Cũng đều được bác mời đến Nhưng không ai có thể giải quyết hoàn toàn Sát khí trên người lâu mình được Sao lại thế được ạ? Nhất định là phải có biện pháp chứ Trần Ngư vội kêu lên Con, ông nội của con rất giỏi Để con tìm ông nội thử hỏi xem Ánh mắt của Lâu Tân Thành sáng lên Mục đích thứ nhất đã đạt được Ông đã hỏi trước Hà Thất, ông nội của Trần Ngư sau khi rời thôn Đại Mộc thì không thấy tung tích. Cậu ta đã dùng tất cả các biện pháp mà không tìm thấy ông nội của Trần Ngư ở đâu. Người duy nhất có thể trông cậy được là Trần Ngư. Lâu Tân Thành mới dùng phương pháp này để Trần Ngư vô cùng khẩn cấp chủ động tìm ông nội của mình. Lâu Minh chắc chắn sẽ không nói cho Trần Ngư biết chuyện của bản thân, nên chuyện này đành phải để ông nói ra. Chỉ cần Trần Ngư thực sự quan tâm đến Lâu Minh thì hơn ai hết, cô sẽ là người sốt ruột nhất đi tìm ông nội của cô. Nếu ông nội của cháu có thể đến, thì đó là chuyện không thể nào tốt hơn. Nhưng thật ra đã nhiều năm như vậy. Bác nói với chuyện có thể giải quyết hoàn toàn sắc khí trên người Lâu Minh hay không, đã không còn ôm hy vọng quá lớn. Bác chỉ hy vọng giúp Lâu Minh sống vui vẻ hơn mà thôi. Lâu Tân Thành thành khẩn nói, vậy nên bác Lâu muốn nhờ con. Thời gian này xin con hãy luôn ở lại bên cạnh Lâu Minh, bởi vì con là người duy nhất không sợ sát khí của nó. Với lại... Nó rất thích con Bác Lâu, bác yên tâm Con biết phải làm thế nào Trần Ngư gật đầu thật mạnh Chẳng những cô sẽ ở bên cạnh Lông Minh Mà còn mau chóng dục ông nội đến đế đô một chuyến Vậy Lông Minh đành nhờ vào con Trên chiếc thang bay về đế đô Bình thường luôn ríu rít không ngừng Vậy mà lúc này Trần Ngư không thể nói câu nào với Lông Minh Không chỉ ở trên máy bay Hẳn là tốt lúc rời giường Trần Ngư đã không nói chuyện với Lông Minh rồi Cô nhóc sụ mặt Mỗi lần Lâu Minh muốn nói chuyện với cô, Trần Ngư đều ngoảnh mặt đi một cách cố ý, dám vẻ sợ người khác không biết là cô đang tức giận đấy mà. Lúc ở Việt Thử, Trần Ngư còn có chỗ trốn tránh Lâu Minh. Bây giờ ngồi trên máy bay, hai người ngồi song song đối diện, Lâu Minh đã tìm được cơ hội nói chuyện. Thì thì, Trần Ngư quay đầu không thèm để ý. Thì thì, cả người Trần Ngư đều xoay đi. Lâu Minh nhịn không được mà bật cười, anh cảm thấy vẻ mặt giận dỗi của Trần Ngư nhìn ra cũng thấy thật là đáng yêu. Xin lỗi em Trần Ngư cứng cười Thân người xoay nghiêng uốn éo Quay trở về nhưng mà vẫn không chịu nhìn Lông Minh Cô biết tính tình của mình Có hơi gàn dở Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Lông Minh giấu cô việc lớn như thế Thì tâm tình lại xa suốt Nhịn không được mà cảm thấy tức giận Xem ra quả nhiên vấn đề là ở anh rồi Lông Minh vừa dỗ vừa chăm chú nhìn Trần Ngư Thì thì có thể nói cho anh biết Sao em lại giận không Vì sao á Bởi vì anh giấu em à, sắc khí của anh làm nguy hiểm đến tính mạng của anh, thế mà lại không nói cho em biết. Nhưng mà, bác Lâu nửa đêm lén đến tìm cô, chính là vì không muốn anh ba biết, nếu như cô nói ra chẳng phải là cô bán bác Lâu đi sao? Trần Ngư suy đi nghĩ lại, cuối cùng im lặng lắc đầu. Lần mình thấy Trần Ngư không chịu nói, lại phát hiện cô nhóc này đã chịu để ý đến anh thì cũng không hỏi nữa, mà nói sang chuyện khác. Lông ở xưởng vũ khí, em nói có chuyện muốn nói với anh mà. Chuyện gì vậy em? Bây giờ em không thể nói. Trần Ngư nhớ tới ý định tỏ tình của mình, lần nữa im lặng lắc đầu. Tại sao? Lâu Minh khó hiểu. Từ buổi nói chuyện tối qua, Trần Ngư còn rút ra được một vấn đề quan trọng. Đó chính là, nếu không giải quyết hoàn toàn vấn đề sát khí trên cơ thể Lông Minh, thì dù Lông Minh có thích cô đi nữa, anh cũng sẽ không thừa nhận. Như vậy, nếu cô mà thổ lộ, thì 50% là sẽ thất bại. Với lại, nếu không có cách giải quyết được sát khí trên người Lâu Minh Cô cũng sẽ không có tâm trạng mà tỏ tình gì nữa Anh ba, sau này em sẽ nói với anh Trần Ngư nghiêm túc nói Được rồi, việc gì mà không thể nói ngay bây giờ chứ Đầu óc Lâu Minh mơ hồ bay về đế đô Khi máy bay đáp xuống đế đô là lúc dạng sáng Trần Ngư ở lại biệt thự nhỏ nhà họ Lâu đến buổi chiều Mới mang theo túi lớn túi nhỏ các loại đặc sản Làm bộ, từ ngoài đi về nhà mình Mẹ Trần thấy con gái về nhà thì vô cùng vui mừng, buổi tối chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon cho con gái. Nhưng cả bàn đồ ăn chỉ có cô và mẹ Trần ăn thì hơi lãng phí. Trần Ngư ngạc nhiên hỏi, Mẹ, ba với anh đâu rồi ạ? À, sắp hết năm rồi, ba con còn phải thị sát mấy vùng nông thôn, mỗi ngày đều bận rộn đến khuya mới về. Còn anh con hình như gần đây lại có án lớn, đã đi mấy ngày chưa thấy về. Không phải anh sắp nhỉ Tết sao ạ? Trần Ngư hỏi, Công việc của anh con rất đặc thù. Càng vào ngày nghỉ thì càng bận rộn, năm ngoái nó còn không có thời gian ăn Tết nữa. Mẹ Trần nhìn con gái nói, cũng may là năm nay còn có con với mẹ nữa đó. À, công việc của anh với ba, bận rộn quá à? Trần Ngư cảm thán, đúng vậy đó. Đúng rồi, mẹ Trần nghĩ tới một chuyện, ông Ngô cũng ăn Tết có một mình đi. Con hỏi ông có muốn đến đấy đâu ăn Tết cùng gia đình mình không? Mẹ Trần đã sớm nghĩ tới chuyện, gặp mặt cảm ơn ông lão đã nuôi dưỡng con gái mình, chỉ là bao nhiêu lần hỏi Trần Ngư, nhưng Trần Ngư đều nói ông không nguyện ý đến đế đô. Chút nữa để con hỏi ông xem sao. Thực ra, đêm hôm qua sau khi nói chuyện với bộ trưởng lâu, Trần Ngư đã gửi tin nhắn trên kiêu kiêu cho ông Ngô, cũng không biết lúc nào ông nội mới nhắn tin trả lời cô. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Trần Ngư xem số nhanh chóng đặt đũa xuống, cầm điện thoại chạy nhanh lên lầu. Mẹ! Mẹ! Còn nói chuyện điện thoại một chút. Đứa nhỏ này. Mẹ Trần nhìn con gái hấp tóc chạy đi, lát đầu. Ma đại sư, Trần Ngư đóng cửa phòng lại rồi mới ấn nút nghe. "Xin lỗi cô, tôi bận quá nên đến giờ mới có thời gian gọi lại cho Trần Tiểu Hữu." Giọng nói áy náy của mao đại sư từ bên kia truyền tới. "Tôi biết ngài rất bận." Sau khi nói chuyện với bổ trưởng lâu, Trần Ngư liền tìm mao đại sư để tìm hiểu thêm về tình trạng cơ thể của Lục Minh, nhưng Ma đại sư luôn bận việc. Đến không có thời gian gặp cô, Trần Ngư đành phải nhắn tin cho ông, hy vọng khi nào ông xong việc thì gọi điện lại cho cô. Bộ trưởng Lâu nói với tôi là cô muốn hiểu rõ hơn về tình trạng cơ thể của Lâu Minh. mà Đại Sư nói, Vâng ạ, tôi muốn biết rốt cuộc là sát khí cho người anh ba là như thế nào, và thân thể của anh ba có thể chịu đựng được đến khi nào. Mặc dù Bộ trưởng Lâu đã nói với Trần Ngư, nhưng cô vẫn muốn nghe xác nhận từ Màu Đại Sư. Mặc dù sát khí của Lâu Minh vẫn không ngừng tăng trưởng, Nhưng khoảng thời gian trước vẫn khống chế được rất tốt, chỉ là nửa năm gần đây đã liên tiếp phát sinh nhiều chuyện ngoài ý muốn, bùng phát hai lần, ngủ đông một lần, cho nên đã gây ra ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của Lâu Minh. Mà Đại Sư thở dài, đặc biệt là khi ở thành phố Bình, Lâu Minh đã hấp thù sát khí của cương thi nên đã đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng sát khí trong cơ thể cậu ấy. Mà Đại Sư, ngành nghiên cứu lâu như vậy có biết nguyên nhân gì đã tạo nên sát khí trong cơ thể anh ba không ạ? Sát khí của lâu Minh đến từ linh hồn, không phải do sức mạnh bên ngoài gây nên. Lúc bao đại sư nói câu này, đã nhìn thoáng qua nghiêm sủng Minh đang ngồi bên cạnh. Linh hồn mang theo sát khí, như vậy có nghĩa là chỉ cần sát khí chưa bị diệt trừ, thì cho dù anh ba chuyển thế đầu thai, vẫn sẽ mang sát khí cho người hay sao? Trần Ngư vô cùng kinh hãi, linh hồn có thể luân hồi đầu thai, nhưng trên thế giới này có rất ít cái gì có thể theo linh hồn trải qua những lần luân hồi chuyển thiết. Nói chuyện với Trần Ngư xong, mo đại sư cúp điện thoại ngồi xuống. Ông nói rõ mọi chuyện với cô nhóc đó là để cô bé mời thằng cha ngô xuống núi à? Nghiêm sửng minh nhíu mày nói, nếu như trên thế giới này, có người nào có thể giải quyết được chuyện này, chắc chắn là chỉ còn ông ấy. Lúc này mò đại sư mới biết, thì ra ông nội của Trần Ngư là một tuyệt thế kỳ tài vang danh trong giới huyền học vài chục năm trước, lạc hà chân nhân. Tôi không giải quyết được vấn đề sắc lý, không có nghĩa là thằng cha đó nhất định có biện pháp. Nghiêm Sùng minh khinh thường nói, nhưng mà Trần Tiểu Hiểu là người duy nhất không sợ sắc khi trên người lâu minh. Bao Đại Sư nói, nếu như là Hà Trân Nhân có thể bồi dưỡng được một người nối nghiệp như vậy, thì chắc chắn là sẽ có biện pháp. Cô nhóc kìa, đêm qua Nghiêm Sùng minh đã đi thu thập con ma vương kia. Con ma vương đó đã bị phong ấn trong đá Thái Sơn mấy trăm năm, mặc dù bị đói trong thời gian dài, nhưng thực lực của nó vẫn rất mạnh vậy mà cô nhóc kia có thể đồng thời điều khiển la bàn và chuông chiêu hồn đánh cho ma vương bỏ chạy ngô lễ đã thề lão ta sẽ không xuống núi Nhiêm sủng minh nói cho nên mỗi cần trần tiểu hữu đi mời ma đại sư đã cân nhắc đến điều này Nhiêm sủng minh nhíu mày lại vẻ mặt xem thường mặc dù cái tên ngô lễ kia là kẻ kiêu căng ngạo mạn yêu tiền như mạng nhưng nếu đã thề thì hắn ta sẽ tuyệt đối không dễ dàng phá vỡ nếu không thì không có chuyện nhiều năm đã trôi qua hắn ta vẫn còn may danh ẩn tích Tác giả có lời muốn nói, Bộ trưởng Lâu, hình như tôi đã vô tình ngăn trở con đường thổ lộ của con dâu rồi. Hả thất, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Bộ trưởng, trình độ giúp đỡ của ngài không bằng tôi rồi.